Chỉ có duy nhất tinh linh đại tế tử không màng danh lợi, tâm hồn thiện lương. Từ trước tới nay chưa người nào thấy nàng hạ sát thủ với ai bao giờ. Dương lăng, chỉ là hao tổn một chút thần lực mà thôi, không cần khách khí. Tinh linh đại tế tử cười cười rồi nói tiếp, đi thôi, nhanh. Thần ma mộ chàng khắp nơi nguy hiểm, mùi máu tươi rất dễ đưa tới những tên đáng sợ, nhanh rời khỏi nơi này mau. Đúng. mau rời khỏi đây nhanh vạn nhất để đám ác ma nghe tin chạy đến thì rất phiền toái kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức hành sự quyết đoán vừa nói vừa đỡ tinh linh đại tế tự nhanh chóng rời đi đuổi theo tộc nhân đang chờ đợi nơi phương xa một tên thâm uyên ác ma đã đáng sợ như vậy nếu kéo tới một đám thì sẽ như thế nào dương lăng không dám chậm chế, nhanh chóng mang hải đức lạp đang bị thương nặng thu vào vu tháp không gian tĩnh dưỡng Sau khi thu hồi lấy đầu lâu và cử hình liêm đao của ác ma ba nhị Liền dẫn đám ngươi Thi Vu Vương cùng hắc Long Vương nhanh chóng đuổi kịp Gặp phải một tên thâm uyên ác ma đã cửu tử nhất sinh Nếu gặp phải một đám thâm uyên ác ma thì sẽ đáng sợ đến cửa nào Thi Vu Vương kinh nghiệm phong phú Liền dẫn hắc Long Vương cùng Phi Long Vương có tốc độ nhanh cản ở phía sau Vừa đi vừa xóa sạch dấu vết của mọi người lưu lại Không lâu sau đó, đoàn người đã biến mất ở trong một cánh rừng rậm nhìn không thấy điểm cuối. Đám người dương lăng vừa biến mất thì một bóng đen từ chân trời chạy đến, lớn tiếng rít gào. Tốc độ nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã đi tới chiến trường. Nếu mọi người vẫn còn ở lại thì sẽ phát hiện đây là một đám thâm uyên ác ma thân mặc hỏa diễm chiến giáp, đằng đằng sát khí. Cầm đầu là một tên gia hỏa thân cao trăm thước. Cầm trong tay cự hình liêm đao màu đỏ máu, khoác, một ma pháp phi phong có đầy phù văn, ánh mắt như điện, sắc mặt âm lánh, tản mát ra một cổ năng lượng ba động cuồng bạo Thác mã tư đại nhân, chúng ta đã đến chậm. Nhìn thi thể ác ma ba nhị cùng vết máu khắp nơi trên đất, một gã ác ma có bộ dáng như thám báo bất đắc dĩ lắc đầu sau khi đã xem xét chung quanh. Sau khi cảm giác được ba động linh hồn dị thường của ba nhị... hắn lập tức thông báo cho đội tuần tra của Thác mã Tư ở gần đó. Cả đám ác ma chiến đội từ khoảng cách không xa ngàn giảm nhanh chóng chạy tới. Không ngờ vẫn chậm một bước. Không chỉ không kịp cứu viện ba nhĩ mà ngay cả hình dạng địch nhân thế nào cũng không biết. Một đau trí mạng. Ngay cả thần cách cũng không giữ được. Lợi hại. Khom lưng quan sát vết chém nơi cổ ba nhĩ. Tên ác ma tên là Thác mã Tư sắc mặt ngưng trọng. Trong đám hộ vệ đông đảo của ác ma lĩnh chủ, thực lực của ba nhị cũng không phải là nổi bật gì, chỉ là một gã thị vệ bình thường mà thôi. Nhưng, dù nói thế nào thì hắn cũng là một thâm uyên ác ma. Đối với hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ vượt xa người thường, bị địch nhân một đao chém bay đầu, thần cách cũng bị đào ra. Bởi vậy có thể thấy được địch nhân có thực lực đáng sợ cỡ nào, tới cùng thì ai đã giết ba nhị? nhìn thi thể của ba nhị sắc mặt thác mã tư càng ngày càng lạnh sau khi ở sâu trong thần ma mộ chàng truyền ra việc phát hiện mẫu xào rất nhiều dị vị diện cường giả đã nhanh chóng dũng mãnh kéo vào có ý đồ nhặt lấy thần cách hoặc thần khí có tên lưu lãng khắp nơi lịch lãm cũng có người tìm kiếm tung tích của mẫu xào các thế lực hùng cứ ở các đại vị diện cũng vươn xúc thủ đến thần ma mộ chàng tình thế một mảnh hỗn loạn Đi, trở về, lập tức mang chuyện này hồi báo lên lĩnh chủ đại nhân." Trầm ngâm một lát, Thác Mã Tư nhanh chóng quyết định, tình thế của thần ma mộ chàng càng ngày càng hỗn loạn, dị vị diện cường giả kéo đến càng càng ngày nhiều, vấn đề này đã không phải là chuyện mà một tên đội trưởng nho nhỏ của ác ma chiến đội như mình có thể giải quyết. Bây giờ, cũng đến lúc nên mời ác ma lĩnh chủ đại nhân tự mình ra tay. Hướng lĩnh chủ đại nhân hồi báo, nghe đội trưởng nói như vậy, đông đảo ác ma cả người chấn động, vì để nhanh chóng khôi phục, thâm uyên ác ma lĩnh chủ đã ngủ say chẳng biết bao nhiêu ngàn năm, trừ phi có chuyện gì cực kỳ trọng yếu, nếu không, không có kẻ nào dám quấy giày giấc ngủ say của hắn, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới com Trường 569, Ngân Hoàn Phúc sáng nghe được tiếng rít gào của đại đội thâm uyên ác ma ở phía sau, mọi người cắn răng chạy như điên, quyết đoán ẩn vào mênh mông rừng rậm. Gặp một tên thâm uyên ác ma đã kinh khủng như vậy, nếu gặp phải một đám thì sẽ thế nào? Kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự hai thần giai cường giả cũng lo lắng không thôi, đám thánh vực cùng lĩnh vực cường giả theo sau càng không cần phải nói. nghĩ đến cự hình liêm đao đáng sợ của thâm uyên ác ma cùng ngọn lửa cao tận trời thiếu chút nữa hồn phi phách tán dưới sự hoảng sợ chạy như điên e sợ đại đội ác ma ở phía sau đuổi tới dưới sự xuất lĩnh của kiếm thần kiệt lạp nhị đức nhanh chóng rời xa chiến trường bên trong rừng cây cối sinh sôi nảy nở địa hình cao thấp nhấp nhô cố hết sức chạy nhưng cũng gặp chuyện đang sợ nhất chẳng biết vì sao Bên trọng rừng trọng lực dị thường, càng đi vào trong, thân thể lại càng trầm trọng. Đừng nói võ sĩ có thực lực thánh giai ngay cả yêu cơ chỉ còn một bước là tiến giai lên thần thú cũng lâm vào tình trạng kiệt sức, càng chạy càng chậm. Khoa nhĩ khắc, chờ một chút, chờ ta với. Sau hai canh giờ liên tục chạy như điên, một gã kim sắc đấu bồng võ sĩ chỉ có thực lực thánh vực đã kiệt sức, thở ra như sấm. Thật sự theo không kịp đội ngũ đang đi tới rất nhanh. Bác đi phí tư, đi, đi mau, không muốn chết thì dáng mà đổi kịp. Tên võ sĩ tên là Khoa nhị Khắc quay đầu lại thúc giục Vinh để phía sau mau đi nhanh, khẩn trương không thôi. Thực lực của thâm uyên ác ma thật là đáng sợ, ai cũng không biết phạm vi thần thức giò xét của bọn họ có xá lắm không. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện hành tung, tuyệt đối là tử lộ. Mặc dù biết bác Ni Phí Tư đã kiệt sức Đáng tiếc Hắn cũng chỉ có thực lực lĩnh vực sơ kỳ Thân mình cũng đã mỏi mệt đến nỗi thở ra như sấm Cho dù muốn giúp bác Ni Phí Tư một tay cũng có lòng mà không có sức Khoa nhị khắc vinh đệ Ta không được rồi Ta thật sự theo không kịp Bác Ni Phí Tư vừa nói vừa đặt mong ngồi xuống Dựa vào một cây đại thủ che trời mà há mồm thở dốc Từ sau khi tiến dai lên thánh dai hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng chật vật như vậy như thế nào cũng không nghĩ tới lại có một ngày mình vì bỏ chạy mệt quá đến bất động phiến rừng rậm này thật sự cổ quái cành lá rậm rạp mặt trời cũng không xuyên qua được ánh sáng u ám cho dù là một gã lĩnh vực cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cảnh vật trong phạm vi mười bước càng đi vào trong thân thể lại càng trầm trọng tựa như đang mang trên lưng một khối cự thạch càng ngày càng nặng không chịu nổi, chạy càng nhanh, thể lực tiêu hao càng kinh người. Bác Ni phí tư vinh đệ, kiên trì, nhất định phải kiên trì, đi, nhanh nào. Mắt thấy bác Ni phí tư từ nhỏ cùng nhau lớn lên với mình thật sự mệt đến không đi nổi nữa. Khoa nhị khắc bất đắc dĩ, vừa nói vừa bước lui lại vài bước, chuẩn bị giúp huynh đệ một tay. Mặc dù hắn cũng đã rất mệt chỉ còn một hơi. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể mang bác Ni Phí Tư một người bỏ lại chỗ này. Tê ngay khi Khoa Nhĩ khắc đi trở lại, chuẩn bị đưa tay kéo bác Ni Phí Tư đứng lên thì một việc ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Một con phúc xà cả người đen trắng, dài khoảng năm thước, từ trên ngọn cây phóng xuống. Trong trước mắt đã đánh tới đỉnh đầu bác Ni Phí Tư. Tê một tiếng, mở ra cái miệng to đầy máu, cái miệng cực độ bành trướng. trong nháy mắt đã to gấp đôi so với thân hình dùng thế xét đánh không kịp bưng tai cắn vào đầu của bác ni phí tư lớn tiếng tê khiếu ý đồ trực tiếp mang bữa mang cả bữa điểm tâm nuốt vào miệng lớn gấp đôi so với thân hình nhìn một màn kinh khủng đó khoa nhĩ khắc giật mình trợn mắt há hốc mồm như thế nào cũng không nghĩ tới thiên để thượng cư nhiên còn có một con độc xà kinh khủng như vậy a cứu mạng cứu mạng a Bác Ni phí tư cực lực dãy ruộng, bất đắc dĩ, dưới tình trạng kiệt sức căn bản không phải là đối thủ của Phúc Xà, nhanh chóng bị nuốt vào. Trong nháy mắt chỉ còn hai cái chân lộ ra bên ngoài, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong bụng Phúc Xà truyền ra. Ngân hoàn Phúc Xà, đáng chết, sao lại có một con to như vậy? Quay đầu lại thấy một màn kinh khủng đó, kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức vừa sợ vừa giận. Bá một tiếng rút ra bội kiếm, giống như trận gió đánh tới. Hô kiếm khí sắc bén nhanh chóng khiến cho ngân hoàn phúc xà cảnh giác. Đáng tiếc, tốc độ của kiếm thần thực sự quá nhanh. Không đợi nó kịp lui lại thì trường kiếm sắc bén của kiếm thần đã hung hăng đâm vào bụng nó, trực tiếp cắt nó ra thành hai nửa. Kiếm thần tốc độ rất nhanh, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Từ phần vai trở lên của bác ni phí tư đã dung hợp lại thành một khối. Mũi. miệng cùng lộ tai, ngũ quan tất cả đều không thể phân biệt, thậm chí ngay cả xương sọ cũng lộ ra. tại chỗ mất mạng chỉ có tứ chỉ vẫn còn đang co quắp, đừng nói hoàn nguyên thuật bình thường, cho dù là sinh mệnh chi quang do tinh linh đại tế tự thi triển cũng vô pháp cứu lấy một mạng của hắn. trong nháy mắt huyết nhục đã bị thối giữa, không cách nào tưởng tượng hủ thực tính nơi dạ dày ngân hoàng phúc xa đáng sợ cỡ nào, nguy hiểm không chỗ nào không có. chứng kiến một màn kinh người đó mọi người dựng hết tóc gáy ngay cả dương lăng rốt cuộc cũng kiến thức được sự đáng sợ của thần ma mộ chàng một con phúc xà trong nháy mắt đã giết chết một gà thánh vực cường già nếu đi sâu thêm vào trong ai cũng không biết được sẽ còn gặp phải loại quái vật nguy hiểm gì trọng lực dị thường rừng cây tựa như một con cự mãng lạnh lùng hướng về mọi người mở ra cái miệng to đầy máu làm sao bây giờ tiếp tục chạy về phía trước Ai cũng không biết sẽ còn gặp phải loại quái vật gì. Quay lui lại phía sau, nói không chừng lại gặp phải đại đội thâm uyên ác ma. Làm sao bây giờ? Chúng nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong nhất thời cũng không biết làm thế nào thì tốt. Dương lăng, phía trước có một cái hồ nhỏ. Không bằng, chúng ta ở lại chỗ này tĩnh dưỡng vài ngày, ngươi thấy thế nào? Sau khi thông qua thần thức cường đại phát hiện phía trước có một cái hồ nhỏ. Kiếm Thần Kiệt Lạp nhị Đức cùng Tinh Linh Đại Tế tự ăn ý liếc nhau một cái, lập tức mở miệng trưng cầu ý kiến của Dương Lăng, cùng Thâm Uyên Ác Ma đánh một trận, mặc dù may mắn chiến thắng, nhưng cũng phải trả giá thật lớn. Cửu Đầu Xà Vương Hải Đức Lạp thoi thóc suýt chết, Kiếm Thần cùng Tinh Linh Đại Tế tự cũng bị thương nặng. Tứ đại thần giai cường già. ngoại trừ Dương Lăng, tất cả đều nguyên khí đại thương, vô luận là đi tới hay là quay lui. Tất cả đều có thể gặp phải những nguy hiểm đáng sợ, không bằng trước tiên tìm một chỗ trú rồi bắt đầu chữa thương. Không có vấn đề, đi nào. Dương Lăng đồng ý với đề nghị của kiếm thần, dẫn đám người thi vu vương cùng hắc Long Vương đi tới cái hồ nhỏ. Nhưng càng đi tới phía trước, hắn lại càng cảm giác rừng rậm này có gì đó không đúng. Trong lòng luôn có một cổ dự cảm không tốt, không biết tình huống phía trước. Tùy tiện chạy vào sâu trong rừng tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Gặp rừng không vào. Sau khi bước vào thần ma mộ chàng, Dương Lăng luôn có cảm giác tự hồ như có vật gì đó đang kêu gọi chính mình, nhưng đồng thời cũng mơ hồ có cảm giác không nên đi. Sau khi chứng kiến kim sắc đấu vòng võ sĩ Bác Ni phí tư ngộ nạn, càng thêm phải cẩn thận. Bây giờ muốn rút lui ra ngoài đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ có thể trước tiên chú lại chỗ này. Dương Lăng, thần ma mộ chàng khắp nơi nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Sau khi hít thở vài hơi, tinh linh đại tế tự nhanh chóng đuổi theo Dương Lăng, nhỏ giọng phân phó vài câu, lo lắng không nguôi. Chính mình cùng kiếm thần đều bị thương nặng, cho dù có sinh mệnh nước suối thì trong khoảng thời gian ngắn cũng khó nhanh chóng khôi phục. Sự an toàn của đoàn người đặt hết vào người Dương Lăng. Nếu thần giai cường giả Dương Lăng này cũng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ sợ không có một người nào có khả năng vượt qua nửa năm thời gian, vĩnh viễn vô pháp quay về Thái Luân Đại Lục. Đúng a khắp nơi nguy hiểm, tòa rừng rậm này thực sự quá cổ quái. Trọng lực so với bên ngoài lớn hơn vài lần, chẳng biết tới cùng có chuyện gì xảy ra. Dương Lăng nhíu mày, trọng lực dị thường làm cho hắn hoài nghi có đúng hay không là đã vô tình đi vào một tòa thượng cổ ma pháp trận cổ quái. Trọng lực ở thần ma mộ tràng phi thường hỗn loạn, có nơi di chuyển nhẹ nhàng như bay, có nơi lại trọng lực trầm trọng, đi vài bước cũng khó khăn. Sau khi phân phó tộc nhân mai táng kim sắc đấu vòng võ sĩ Bác Ni phí tư xong, kiếm thần kiệt lạp nhị đức nhanh chóng đuổi kịp nhóm của Dương Lăng. Bất quá, sự đáng sợ chính thức là ở bên trong thần ma mộ tràng với các loại ác ma du đãng, cường lực ma thú cùng vong linh sinh vật. nhất định phải cẩn thận các loại ác ma chẳng lẽ thần ma mộ chàng không phải chỉ có một chủng loại thâm uyên ác ma dương lăng một trận nhức đầu đối phó với thâm uyên ác ma đã khó khăn như vậy nếu còn có một đám ác ma khác cũng mạnh như nó thì phải làm thế nào thật lâu trước kia ta có xem qua một quyển cổ tịch trong đó nói rằng thần ma mộ chàng ngoại trừ các loại ác ma Ma thú cùng vong linh thì còn có rất nhiều người tiềm tu, chẳng biết là thật hay giả. Thi vu vương nghi hoặc nhìn kiếm thần, vô luận tại bất cứ vị diện nào, thần ma mộ chàng đều khoác, một tầng diện xa thần bí, vong linh vị diện cũng không ngoại lệ. Năm đó, trong khi dẫn vong linh đại quân công hạ một tòa thành của hắc ám kỵ sĩ, thi vu vương ở bên trong tìm được không ít cổ tịch, trong đó có một quyển cổ tịch nhắc đến thần ma mộ chàng. Đáng tiếc chỉ là đơn giản nói sơ qua một chút. Thần ma mộ chàng rất phức tạp, so với chúng tưởng tượng của chúng ta còn phức tạp hơn nhiều. Nhìn rừng rậm mênh mông, tinh linh đại tế tự lắc đầu, tiếp theo nói. Theo truyền thuyết, ở sâu trong thần ma mộ chàng không chỉ có ác ma cường đại, còn có rất nhiều tiềm tu giả có thực lực đáng sợ, thậm chí còn có lưu lãng giả đến từ các vị diện khác. Cho dù đã tới thần ma mổ chàng nhiều lần, nhưng đối với tình huống cụ thể ở đây, tinh linh đại tế tử cũng không rõ ràng lắm, chỉ là thông qua một ít cổ tịch mà biết được đại khái tình huống mà thôi. Cả Thái Luân Đại Lục, có lẽ chỉ có lôi mông là đối với tình huống ở nơi này tương đối quen thuộc. Không đúng, nếu tình huống ở thần ma mộ chàng phức tạp như vậy, có nhiều ác ma cùng tiềm tu giả như thế, vậy Sợ rằng tất cả thần cách và thần khí đều bị bọn họ lấy hết rồi Đâu đến lượt chúng ta đến lấy Dương lăng nghi hoặc tầng tầng Càng ngày càng không rõ tới cùng có chuyện gì xảy ra ở thần ma mộ chàng Ngay cả thâm uyên ác ma ba Nhị cũng tham lam thần cách của mình Từ đó có thể thấy rằng thần cách đối với ác ma có tác dụng rất lớn Nếu khắp nơi bên trong thần ma mộ chàng đều là ác ma đáng sợ như thế trải qua cả ngàn vạn năm, sợ rằng cả tòa thần ma mộ chàng đều bị bọn họ đào xới qua một lần rồi, cho dù thần cách có nhiều thì cũng sớm bị lấy hết, đâu còn đến lượt nhóm mình. Ma thú lĩnh chủ, Chuyện được phát tại trang web mới.com. chương 570, thượng cổ thần ma Dương Lăng nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ được tới cùng thần ma mộ chàng đã xảy ra chuyện gì. Tình huống ở thần ma mộ chàng so với tưởng tượng của chúng ta còn phức tạp hơn nhiều. Người bình thường chỉ có thể hoạt động ở phạm vi bên ngoài. Cho dù ta đã tới đây vô số lần cũng vô pháp hiểu rõ tình huống chính thức của thần ma mộ chàng. Kiếm thần cười khổ, dừng một chút rồi nói tiếp. Bất quá, thật lâu trước kia, ta từng nghe lôi mông đại nhân nói qua về tình huống đại khái ở đây. Mắt thấy đông đảo tộc nhân có thực lực thánh vực và lĩnh vực không thể đi nổi nữa Kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức liền quyết định cho mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc Ngồi ở một khoảng đất trống trong rừng từ từ giải thích cho mọi người về tình huống đại khái ở đây Hé mở tấm khăn che mặt của thần ma mộ chàng thần bí Nguyên lai, like, thần ma mộ chàng có lịch sử tồn tại từ rất lâu rồi Lịch sử tồn tại vượt xa đông đảo các vị diện khác Theo truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ, thần ma mộ chẳng là một vị diện có diện tích kinh người, tư nguyên cực kỳ phong phú, từng có vô số ma thú cùng trí tuệ chủng tộc sinh sống. Nhưng chẳng biết vì sao, có một ngày thượng cổ thần ma đột nhiên tại chỗ này ra tay đánh nhau, triển khai chém giết kịch liệt. Trận chiến ấy, sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc, dưới sự kịch chiến của thượng cổ thần ma, núi cao thành đất bằng. Sông lớn bị chuyển hướng Thậm chí Cả vị diện xuất hiện vô số không gian liệt phùng Đưa đến một hồi tai nạn chưa từng có Thượng cổ thần ma vẫn lạc nhiều không kể xiết Các chủng tộc trí tuệ may mắn sống sót Liền di chuyển đến một vị diện có hoàn cảnh tốt hơn Cứ như vậy Nơi đây biết này một phần mộ to lớn không tiền tuyệt hậu Andy lúc trước không có Sau này cũng không Sau cuộc chiến Cả vị diện là một mảnh hoang tàn Không gian loạn lưu thông qua không gian liệt phùng mạnh mẽ tràn vào, tàn phá khắp nơi, hình thành nên một cơn lốc không gian đáng sợ đến nỗi khiến cho có địa phương thì trọng lực dị thường, cường giả có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng cất bước khó khăn, có địa phương thì lại dường như không có chút trọng lực nào. Sau khi trải qua vô cùng tuế nguyệt, một ít không gian liệt phùng đóng lại, một số khác thì bị những tuyệt thế cường giả có đại thần thông lợi dụng. Hình thành nên các thông đạo để những người từ vị diện khác có thể tiến vào thần ma mộ tràng Những trí tuệ chủng tộc cùng ma thú may mắn sống sót phát sinh biến dị Khi sinh ra những hậu duệ đời sau thì lại xuất hiện vô số dị năng kỳ quái Có chút thậm chí còn biến thành ác ma dáng sợ Có lẽ do năng lượng của không gian loạn lưu lắng động lại Có lẽ sau khi thượng cổ thần ma vẫn lạc thì tản mát ra đại lượng năng lượng khiến cho năng lượng của vị diện sau tai nạn đặc biệt dư thừa, hấp dẫn vô số cường giả kéo đến. Có người thì đi khắp nơi tìm kiếm thần cách và thần khí của thượng cổ thần ma. Có người dứt khoát ở lại thần ma mộ chàng tiềm tu. Dần dần, sau vô số năm tháng, số người ở lại bên trong thần ma mộ chàng càng ngày càng nhiều. Tình thế cũng càng lúc càng phức tạp. Kiệt lạp nhị Đức Đại Nhân. Nếu trăm ngàn năm qua có vô số người đã tới thần ma mộ chàng, Vậy chẳng phải tất cả thần cách cùng thần khí đã bị bọn họ lấy hết rồi sao? Chúng ta tiến vào thì còn có ý nghĩa gì? Kiếm thần nói nửa ngày. Dương Lăng vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Cảm giác chuyện cũng không đơn giản như kiếm thần nói như vậy. Có ý nghĩa. Đương nhiên là có ý nghĩa. Nhìn Dương Lăng nghi hoặc. Kiếm thần cười cười, sau bao năm tháng huy hoàng, quả thật đã có không ít thần cách và thần khí của thượng cổ thần ma bị người đi trước lấy được. Nhưng, thần cách cùng thần khí lưu lại thật sự rất nhiều, chỉ là có cơ hội để lấy hay không mà thôi. Nhìn mọi người đang ngưng thần lắng nghe, kiếm thần kiệt lạp nhị đức hít một hơi rồi nói tiếp, cho tới hôm nay, thần cách và thần khí của thượng cổ ác ma còn có thể lưu lại chủ yếu chia làm ba loại tình huống. Một loại phân bố bên trong thần ma mộ chàng rộng lớn, không ai biết rõ ở nơi nào. Một loại là ở chỗ sâu bên trong thần ma mộ chàng, căn bản là không cách nào đi tìm. Một loại cuối cùng chính là từ đại lượng ác ma cùng ma thú thủ hộ. Kiệt lạp nhị đức đại nhân, chẳng lẽ ở sâu trong thần ma mộ chàng lại đáng sợ như vậy? Ngay cả cường giả có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng không thể đi vào. Thi vu vương nghi hoặc nhìn chằm chằm kiếm thần... Cùng với bên ngoài giống nhau, phạm vi bên trong thần ma mộ chàng cũng rất lớn. Có địa phương, đừng nói là cường giả có thực lực thượng vị thần đình, truyền thuyết, ngay cả chủ thần cũng không vào được. Kiếm thần kiệt lực nhớ lại lời của lôi mông năm đó. Tình huống cụ thể thế nào hắn cũng không biết rõ, nhưng có chút dám chắc là ở sâu trong thần ma mộ chàng tuyệt đối người bình thường không có khả năng đi vào. Năm đó, khi đang còn trẻ và sôi nổi, Hắn từng cùng vài tên huynh đệ liên thủ hướng chỗ sâu trong thần ma mộ chàng mà đi vào. Hy vọng có thể may mắn kiếm được một viên thần cách hoặc thần khí của thượng cổ thần ma. Không ngờ, đi tới nửa đường lại gặp phải một đám thần giai ma thú tập kích bất ngờ. Cả nhóm năm người chỉ có mình hắn trốn thoát. Kiệt lạp nhị đức đại nhân, tình huống cuối cùng theo như ngươi nói. Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu thượng cổ thần ma đã vẫn lạc? Như thế nào lại có đại lượng ác ma cùng ma thú thủ hộ? Dương Lăng đang ngồi đối diện với kiếm thần lên tiếng hỏi. Thần thông của thượng cổ thần ma, người bình thường chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Kiếm thần lắc đầu, dừng một chút rồi nói tiếp. Theo truyền thuyết, có vài thượng cổ thần ma lợi hại, mặc dù vẫn lạc nhưng vẫn giữ lại được một tia thần thức. Gọi về hộ vệ hoặc ma thú để bảo vệ cho thi thể của mình. Khi vọng có một ngày có thể sống lại. Có người thì cẩn thận, trước tiên lưu lại phân thân, đệ tử hoặc là ma sủng, để sau khi ngộ nạn thì có bọn họ bảo vệ thần cách và thần khí của mình. Theo truyền thuyết, thâm uyên ác ma lĩnh chủ năm đó sau khi vẫn lạc đã lưu lại một tia thần thức, mạnh mẽ từ thâm uyên vị diện triệu đến rất nhiều thâm uyên ác ma thủ hộ cho linh hồn sắp tiêu tán của bồn tôn. Thượng cổ thần ma còn có thể sống lại. dương lăng không thể tin lắc đầu ba nhỉ chỉ là thâm uyên ác ma bình thường mà đã lợi hại như vậy không cách nào tưởng tư nếu thật sự tìm không được cũng không cần cưỡng cầu ngàn vạn lần đừng mạo hiểm tiến sâu vào trong thần ma mộ chàng nhìn dương lăng mới vào thần ma mộ chàng lần đầu kiếm thần thiện ý nhắc nhở trầm ngâm một lát rồi nói ma thú ở thần ma mộ chàng bất đồng với các vị diện khác Trong tinh hạch thường ẩn chứa rất nhiều linh hồn năng lượng, rất hiếm có được. Mục tiêu chủ yêu của chúng ta mỗi lần tiến vào thần ma mộ chàng không phải là tìm kiếm thần cách và thần khí của thượng cổ thần ma, mà là đi giết các loại ma thú để lấy tinh hạch. Đương nhiên, nếu có khả năng giết một đầu thần dai ma thù, thu được thần cách của nó thì đúng là rất tốt. Đúng vậy, đây mới là mục đích chính của chúng ta lần này. Tinh linh đại tế tự phụ hóa theo lời của kiếm thần là một trung vị thần từng tiến vào thần ma mộ chàng rất nhiều lần. Nàng cùng kiếm thần đều rất rõ ràng thần cách và thần khí của thượng cổ thần ma căn bản là không cách nào cưỡng cầu. Không bằng tận dụng thời gian đi giết mấy đầu thần giai ma thú còn tốt hơn. Chỉ có những người lần đầu tiên đến đây. Là những nhân tài cái gì cũng không rõ ràng lắm, mới chạy loạn xung quanh, đảo bới lung tung tìm kiếm thần cách và thần khí của thượng cổ thần ma. Dưới tình huống bình thường, những người như thế thường thường chết nhanh nhất. Không chỉ không tìm được thần cách của thượng cổ thần ma, ngược lại còn dâng lên cái mạng nhỏ của chính mình. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Nhìn tinh linh đại tế tự lo lắng không thôi nhìn mình, dương lăng cười cười. nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán nếu giết được vài đầu thần giai ma thù để cho đám người thi vu vương và yêu cơ tất cả có thể tiến giai lên thần giai ma thù chẳng biết lúc đó có hay không năng lực để dẫn ma thú quân đoàn xông vào chỗ sâu trong thần ma mộ chàng ma thú tinh hạch muốn có phải liệp sát săn rồi giết nhưng thần cách của thượng cổ thần ma cũng không thể bỏ qua hiếm lắm mới có cơ hội tiến vào thần ma mộ chàng Dương Lăng Tuyệt không cam lòng tay không trở về. Mặc dù theo lý luận sau khi bày ra linh hồn ấn ký ở thần ma mộ chàng, hắn có thể tùy thời thông qua truyền tống môn mà quay lại. Nhưng chưa thử qua trước, ai cũng không không biết là có thực hiện được hay không. Sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ, mọi người dưới sự xuất lĩnh của kiếm thần Kiệt Lạp nhị Đức nhanh chóng xuất phát, đi đến cái hồ nhỏ ở cách đó không xa, chuẩn bị ở lại đó vài ngày. Chờ cho thương thế khôi phục rồi lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Dù sao, chỉ cần kiếm thần, tinh linh đại tế tự và hải đức lạp tam đại trung vị thần khôi phục thực lực, vô luận là đi tới hay là quay lui cũng an toàn hơn. Tiểu hồ cũng không lớn, chỉ có kích thước khoảng một sân bóng đá, nhưng hồ nước trong suốt, không khí trong lành tươi mát. Một vài tiểu động vật hình dáng giống cừu đang cúi đầu gạm cỏ bên bờ hồ, thấy thân ảnh của mọi người thì kêu lên vài tiếng. cũng không sợ sệt nhanh ba đa khoa nhị mấy người các ngươi mau đi đốn củi để tu kiến một ốc nào nhanh mang mấy khối cự thạch đổ xuống đây ở chỗ này xây nền mọi người đến bên hồ rửa mặt sạch sẽ xong liền nhanh chóng đứng lên người thì đốn củi để xây một ốc người thì đập đất cho bằng phẳng người thì giết vài con cừu chuẩn bị lửa để làm thịt nướng mắt thấy chung quanh không có gì nguy hiểm tất cả mọi người đều thở dài một hơi từ sau khi tiến vào thần ma mộ tràng bọn họ lúc nào cũng phải chờ đợi lo lắng đầu tiên là gặp phải một bầy mãnh thú chạy như điên tiếp đó lại gặp phải thâm uyên ác ma đáng sợ rồi lại phải chạy trốn vào rừng sâu kinh hiểm thoát khỏi dò xét của đại đội ác ma không ngờ lại bị ngân hoàn xà dọa cho nhảy dựng lên thân tâm uể oải dưới sự buông lỏng có người lăng xăng bận rộn có người thì nằm trên mặt đất hoặc tựa vào cự thạch mà nghỉ ngơi sau khi chứng kiến số phận của bác ni phí tư rốt cuộc không ai dám dựa vào đại thụ e sợ sẽ bị cự mãng một phát nuốt vào bụng trong khi mọi người ở đây đang hoàn toàn buông lỏng thì đột nhiên bên trong rừng rậm truyền ra một tiếng rít gào rất nhanh một bầy mãnh thú lớn nhỏ nhìn giống trâu từ trong rừng sông ra trên lưng là một loạt đột thứ cứng rắn sắc bén Cả người được bao phủ bởi hắc sắc lân giáp, phảng phất như đang mặc một tầng trọng hình khôi giáp. Trên đầu có sáu con mắt to như quả trứng, tản mắt da quang mang màu đỏ, làm cho người ta cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt. Hình thể cùng sư tử có chút giống nhau, nhưng đầu lại khác xa, cũng không biết tới cùng là loại quái vật gì. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Trương 571 Ma Thú Tinh Hạch Không Giống Bình Thường Ngao Tốc độ của đám quái vật rất nhanh, vừa rít gào vừa lao nhanh đến hướng mọi người. Dương nanh múa vuốt đằng đằng sát khí. Lục Nhã Thiết Bối Sư kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức Đồng Tử Co rút, lệnh cho mọi người khẩn cấp tập hợp. Lục Nhã Thiết Bối Sư là một loại siêu dai ma thú chỉ có ở thần ma mộ tràng. Theo truyền thuyết, Sư tử bình thường sau khi nuốt chửng thi thể của thượng cổ thần ma liền biến dị thành ma thu. Đại bộ phận chỉ là siêu giai ma thu, thậm chí chỉ là cửu giai ma thu, nhưng công kích lại phi thường cổ quái, có khả năng dùng mắt bắn ra từng đạo xạ tuyến đáng sợ. Đối với kiếm thần có thực lực trung vị thần mà nói, nếu là bình thường, lục nhã thiết bối sư này không cách nào cấu thành uy hiếp trí mạng. Nhưng bây giờ dưới tình huống đang bị thương nặng, Lại phải phân tâm lo cho đông đảo tộc nhân, nên không thể không đề phòng, nhanh, tập hợp, nhanh. Kiếm nhận phong vào, giết. Đông đảo kim sắc đấu vòng võ sĩ nhanh chóng tập hợp, kết thành một cái phòng ngự trận cẩn mật. Một số ít trưởng lão có thực lực lĩnh vực đỉnh liền quyết đoán xuất kích. múa kiếm phát ra kiếm khí sắc bén, cực lực công kích thẳng vào đám thiết bối sư. Cũng là một chiêu kiếm nhận phong bạo nhưng uy lực thua xa so với kiếm thần. Nhưng do mấy trưởng lão cùng nhau liên thủ, uy lực cũng không phải chuyện đùa. Trên mặt đất xuất hiện từng đảo vết kiếm thật sâu. Phô thiên cái địa kiếm khí quét sạch mọi thứ trên đường đi. Hướng thẳng đám lục nhã thiết bối sư mà đánh đến. Xong, ngay khi mọi người tưởng rằng sắp đắc thủ thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Chỉ thấy đám lục nhã thiết bối sư cúi đầu khom lưng. suy một tiếng kiếm khí sắc bén đã bị lân giáp chắc chắn của chúng ngăn lại kiếm nhận phong bạo ngay cả trọng giáp cũng đánh tan thế mà không cách nào đột phá được lớp lân giáp của chúng nó nhiều lắm chỉ lưu lại vài vết thương mai rùa một đám sư tử biến dị có mai rùa trên lưng cho dù là kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức cũng không nghĩ rằng lân giáp của đám lục nhà bối sư lại cứng cỏi đến một trình độ như thế ngao sau khi mạnh mẽ ngăn trở kiếm khí, đám lục nhà án thiết bối sư nhanh chóng phát khởi công kích hung mãnh. tên cầm đầu rít gào một tiếng, sáu con mắt đồng thời phát ra sáu đạo xạ tuyến to như ngón tay cái, tốc độ bắn ra còn nhanh hơn cả tử đạn. chỉ thấy hồng quang chợt lóe, một gã kim sắc đấu vòng võ sĩ bên ngoài liền ôm ngực ngã xuống, trên ngực có một vết thương to bằng ngón cái, căn bản là không co kịp tránh. khôi giáp trên người căn bản là không làm nên chuyện gì nháy mắt đã bị xuyên thủng kích quang thương súng laser nhìn quang tuyến đầy trời bắn tới dương lăng kinh hãi nếu nói tà nhãn là một đám pháo binh thì đám lục nhãn thiết bối sư này quả thực là xạ thủ bắn từ xa không chỉ có uy lực kinh người hơn nữa tốc độ nhanh đáng sợ dưới sự thể hiện của thủ lĩnh đông đảo lục nhãn thiết bối sư lớn tiếng rít gào Đều bắn ra hồng sắc quang tuyến đáng sợ. Kích quang đáng sợ đan sen nhau bắn thẳng đến mọi người. Nếu bị bắn chúng, đừng nói thánh vực cường giả. Sợ rằng ngay cả lĩnh vực cường giả cũng không đỡ được. Trong nháy mắt bị bắn thành tổ ong. Một làn sóng kiếm khí hướng về phía đám lục nhã thiết bối sư đánh tới. Ngao đối mặt với kiếm khí, lục nhã thiết bối sư lại dùng cách cũ, Ý đồ dùng lân phiến cứng cỏi để ngăn trở. Động tác cúi đầu khom lưng nhanh chóng chỉnh tề. Đáng tiếc, lần ra tay này không chỉ có kim sắc đấu vòng võ sĩ với thực lực lĩnh vực mà còn có cả kiếm thần cao cao tại thượng của ba lý ma nhĩ gia tộc. Lạc đà ốm cũng to hơn ngựa. Cho dù thân bị thương nặng, nhưng một kích toàn lực của trung vị thần cũng không phải ma thú có lĩnh vực thực lực có thể ngăn cản. suy một tiếng, kiếm khí sắc bén xuyên thủng lân giáp cứng cỏi của thiết bối sư. Chém thẳng vào da thịt chúng nó, cắt đứt đi mạch máu. Hơn 10 đầu lục nhã thiết bối sư đứng phía trước trực tiếp bị cắt thành tương thịt. Duy chỉ có tên thủ lĩnh có thực lực cao hơn kịp thời nhảy lên, may mắn tránh được một kiếp. Không gian trói buộc, lên. Không đợi thiết bối sư thủ lĩnh kịp rơi xuống đất. Dương lăng quát một tiếng, không bỏ lỡ cơ hội, triệu xuất đám người thi vu vương với hắc long vương ra. Dưới kiếm nhận phong bảo của kiếm thần, lục nhã thiết bối sư trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Cơ hội tốt như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Nồng đậm xương trắng đột nhiên bao phủ cả chiến trường. Bao phủ lấy hơn 100 đầu lục nhã thiết bối sư. Kim sắc đấu vòng võ sĩ cùng tinh linh không bị ảnh hưởng gì. Nhưng đám lục nhã thiết bối sư lại cất bước khó khăn trong nháy mắt hành động chậm chạp. Ngao một kích chí mạng. Mắt thấy cơ hội không thể bỏ qua, mọi người từ trong tinh linh thần thuẫn quyết đoán lao ra xuất kích. Hơn 10 tên kim sắc đấu vòng võ sĩ cùng thi triển kiếm nhận phong bạo hoặc là một kích trí mạng, kiếm khí sắc bén bay múa đầy trời, tận tình thu hoạch tánh mạng của đông đảo Lục Nhã Thiết Bối Sư. Mắt thấy tình huống không ổn, Lục Nhã Thiết Bối Sư cầm đầu lớn tiếng rít gào, thi triển thiên phú thần thông, trong nháy mắt cả cơ thể bành trướng lên gấp đôi. Như hỏa tiễn đột nhiên gia tốc lao ra. Xong, đang lúc nó tưởng sắp tránh được một kiếp thì một giải hàn quang trợt lé nơi không trung, đầu lâu to lớn của nó trong nháy mắt bị cắt xuống. Sau khi hít thở mấy hơi, kiếm thần kiệt lạp nhị đức lại ra tay, một kích phải chết, chém đứt đầu lục nhãn thiết bối sư thủ lĩnh. Quần long vô thủ, hơn nữa dưới sự mạnh công của mọi người, rất nhanh, trận hình của đám lục nhãn thiết bối sư hoàn toàn tan vỡ. Tất cả cướp đường mà chạy, đáng tiếc, bị bao phủ trong không gian trói buộc của Dương Lăng, động tác rất chậm chạp. Không chỉ không trốn được, ngược lại còn bị mọi người thừa dịp bọn chúng yếu thế mà vào. Sau khi Dương Lăng phất tay mang tử thử băng băng, thiên diện huyễn điêu cùng tà nhãn bạo quân tất ra đám ma thú triệu ra thì lục nhãn thiết bối sư càng không có đường mà chạy. Kết quả không có gì lo lắng, không cần đến Dương Lăng. Kiếm thần cùng tinh linh đại tế tử cùng xuất thủ, mọi người cùng ma thú đại nhân cùng nhau mang đám thiết bối sư giá giết sạch, đào ra hết tinh hạch của bọn chúng. Chỉ có vài tên kim sắc đấu vòng bị thương, không có ai tử vong, thu được trận đại thắng đầu tiên sau khi tiến vào thần ma mộ tràng. Theo thống kê cuối cùng, đã giết được 25 đầu lục nhà thiết bối sư có thực lực siêu dai, thu được 25 khỏa siêu dai ma thú tinh hạch chân quý. Dương Lăng, đây là tinh hạch của lục Nhã thiết bối sư thủ lĩnh, ẩn chứa linh hồn năng lượng rất lớn, ngươi hãy cầm đi. Tinh linh đại tế tự vẻ mặt tươi cười, vừa nói vừa mang khỏa tinh hạch chân quý nhất nhét vào tay Dương Lăng. Đánh một trận này, mặc dù kiếm thần kiệt lạp nhị đức đã ra tay trước, nhưng nếu nói về công lao lớn nhất, tự nhiên là thuộc về Dương Lăng. Vô luận là trói buộc không gian đáng sợ hay là ma thú đại quân cường đại. Tất cả đều là mấu chốt cho chiến thắng của trận chiến này. Ẩn chứa linh hồn năng lượng rất lớn. Dương Lăng mặc niệm vu thuật. Cẩn thận cảm giác năng lượng ẩn chứa trong tinh hạch. Đúng như lời tinh linh đại tế tự nói. Rất nhanh hắn đã phát hiện chỗ bất đồng của khỏa ma thú tinh hạch này. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. chuyển audio mới .com. Chương 5722, lưu lãng thành bảo khác với tinh hạch của ma thú nơi Thái Luân đại lục, tinh hạch của Lục Nhã Thiết Bối Sư ẩn chứa một cổ linh hồn năng lượng tinh thuần mênh mông. Dương Lăng thử qua mấy khỏa tinh hạch của Lục Nhã Thiết Bối Sư khác thì phát hiện cho dù là Lục Nhã Thiết Bối Sư chỉ có thực lực kiểu dai nhưng linh hồn năng lượng ẩn chứa trong tinh hạch cũng vượt xa linh hồn năng lượng trong tinh hạch của siêu giai ma thú ở Thái Luân đại lục. xách xách Trách không được hắc ám đại trưởng lão nói chỉ có tinh hạch của cao giai ma thú trong thần ma mộ chàng mới có có thể bồi dưỡng thú hồn chiến sĩ. Trách không được hắn liên tục yêu cầu mình kiếm cho hắn 2.000 khỏa cao giai ma thú tinh hạch. Cẩn thận cảm giác một chút linh hồn ba động trong khỏa tinh hạch của lục nhã thiết bối sư. Dương Lăng chợt hiểu ra. Tử thử băng băng hô một tiếng nhảy lên đầu vai Dương Lăng, đưa tay ra muốn giật lấy tinh hạch trong tay hắn. hận không thể một mụn nuốt hết tất cả vào đứng một bên nhìn dương lăng đang cầm viên tinh hạch ẩn chứa đại lượng năng lượng nó đã sớm thèm chảy nước miếng tại vu tháp không gian tĩnh tu một đoạn thời gian sau khi hấp thu rất nhiều xương trắng do vu tháp tỏa ra nó cùng thiên diện huyễn điêu đều tiến dai tới trạng thái lĩnh vực đỉnh khoảng cách đến lúc tiến dai lên thần dai càng ngày càng gần sinh mệnh nước suối cùng mặc tinh tinh Tùy dù có mà không thể cầu Cho dù thiên sứ trường sáu cánh mỗi ngày đều thu thập được không ít sinh mệnh nước suối Nhưng số lượng vẫn là quá ít Chỉ mong dương lăng ban cho thật nhiều sinh mệnh nước suối Nhưng hiển nhiên điều đó là không thể Cứ như vậy, cách duy nhất để nhanh chóng tiến dai là nuốt chừng cao cấp ma thú tinh hạch hắc hắc lần sau mà còn làm loạn như vậy thì nhốt vào tiểu hắc ốc Sau khi nghiêng người tránh khỏi móng vuốt của tử thử băng băng Dương Lăng đưa tay gõ lên tiểu đầu của nó. Sau khi ủy khuất sờ sờ đầu, tử thử băng băng vẫn không cam lòng. Hướng tinh hạch của lục nhã thiết bối sư trong tay Dương Lăng định giật tiếp. Đáng tiếc, Dương Lăng vẫn dễ dàng tránh được. Một lần rồi lại một lần thất bại. Tinh hạch không cướp được nhưng đầu nó lại nổi lên mấy cục u to. Sau khi tiến dai lên lĩnh vực đỉnh, Tốc độ của nó phi thường nhanh nhưng so với dương lăng đã tiến dai lên trung vị thần thì vẫn còn chậm hơn một khoảng. Tiểu tử kia thật đáng yêu nhưng lại quá tham lam. Nhìn tử thử băng băng, tinh linh đại tế tự cười cười, ôm lấy rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu bị u lên mấy cục của nó. Tay phải vung lên, phát ra một đạo lục quang nhàn nhà. Trong trước mắt, mấy chỗ sưng trên đầu tiểu tử kia liền biến mất. Tử thử băng băng thoải mái kêu lên vài tiếng. Rủi rủi đầu vào bộ ngực đầy đặn của tinh linh đại tế tự Đúng là một tên nghịch ngợm Tới cùng lại còn nhân cơ hội làm nũng nữa Nhìn từ thử băng băng không thành thật Rủi rủi đầu vào bộ ngực đầy đặn của tinh linh đại tế tự Dương lăng lắc lắc đầu Yêu thích tiểu sủng vật tự hồ là thiên tính của mọi nữ nhân Tác phỉ á cũng thế na cũng thế Ngay cả tinh linh đại tế tự có thực lực trung vị thần cũng không ngoại lệ Vô luận đi tới nơi nào Tên tử thử băng băng nghịch ngợm này cùng thiên diện huyễn điêu luôn được đặc biệt hoan nghênh. Được rồi, Dương Lăng, ta xem ma thú của ngươi tử hồ thực lực càng lúc càng mạnh. Có đúng hay không thông qua cách nuốt chừng ma thú tinh hạch mạnh mẽ tiến dai? Nhìn tử thử băng băng vẫn còn không cam lòng nhìn chằm chằm ma thú tinh hạch trong tay Dương Lăng. Tinh linh đại tế tử trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chuyện này... Có vài con ma thú quả thật nuốt chừng không ít ma thú tinh hạch, làm sao vậy? Dương Lăng hàm hồ trả lời. Cho tới nay, ma thú thuần hóa có 3 biện pháp tiến dai. Một là nuốt chừng tinh hạch của ma thú khác. Một là uống sinh mệnh nước suối cùng mặc tinh tinh tủy. Cuối cùng là hấp thu xương trắng cho vu tháp tản mát ra. Trong đó, hấp thu xương trắng là cách chủ yếu nhất, cũng là bí mật lớn nhất của mình. tự nhiên không thể dễ dàng lộ ra cho người ngoài cho dù muốn nói sợ rằng nhất thời cũng không nói được rõ ràng dương lăng nuốt chừng ma thú tinh hạch quả thật có thể nhanh chóng tiến dai nhưng là tinh linh đại tế tự sắc mặt ngưng trọng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp đối với tuyệt đại bộ phận ma thú mà nói cũng không phải là nuốt chừng càng nhiều tinh hạch thì càng tốt dưới tình huống bình thường Chỉ có thể nuốt vào tinh hạch của đồng loại hoặc ma thú có thuộc tính tương cận Nuốt vào tinh hạch của ma thú có thuộc tính tương khắc hoặc là một số ma thú đặc thù thì không chỉ không tiến dai được Ngược lại có khi còn sinh ra biến dị, thậm chí có thể bảo thể ma chết Nhất định phải cẩn thận Biến dị Ngẫm lại yêu cơ vì nuốt quá nhiều ma thú tinh hạch mà trở nên bất nam bất nữ Dương lăng lắc lắc đầu Vấn đề tinh linh đại tế tự nói hắn rất rõ ràng, đáng buồn là hắn cũng không biết mỗi loại ma thú thì thích hợp với từng loại tinh hạch nào. Chính bởi vì như thế, sau khi đoạt được rất nhiều cao cấp ma thú tinh hạch ở Thánh Thành, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không dám cho đông đảo ma thú dễ dàng nuốt chừng, tránh cho xuất hiện việc gì ngoài ý muốn. Ma thú tinh hạch không thể nuốt loạn, đồng dạng, thần cách cũng không thể tùy tiện dung hợp. Kiếm thần vừa nói vừa đi tới, vẻ mặt tươi cười. Sau khi thu được trận đại thắng đầu tiên sau khi tiến vào thần ma mộ tràng, vô luận là ai, trong lòng cũng đều vui sướng.